Chương 671, kiếm thần tiêu trần lạnh lùng nhìn mọi thứ, biết rằng trong trạng thái này thì không gian và thời gian đều vô nghĩa. Chỉ cần kiếm thần muốn, hắn liền có thể xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức. Đột nhiên, thân ảnh của kiếm thần xuất hiện trên một dải ánh sáng đỏ trước mặt tiêu trần. Kiếm thần cầm thanh trường kiếm màu đỏ trong tay, thân ảnh lúc rõ lúc mờ như cách xa chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Trên mặt tiêu trần không có biểu cảm gì nhìn một màn này không có bất kỳ động tác nào. Đột nhiên, bóng dáng của kiếm thần biến mất, ngay sau đó tiêu trần chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuyên qua ngực, bóng dáng của kiếm thần cũng xuất hiện ở trước mặt tiêu trần. Mọi thứ đến quá đột ngột, hắn không kịp phản ứng, thậm chí là không kịp suy nghĩ. Ha ha, xem ra ngươi không mạnh như ta tưởng. Côn trùng nhìn cảnh này vui vẻ cười rộ. Khoảnh khắc tiếp theo, côn trùng đã ngậm miệng lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm màu đỏ. Trường kiếm xuyên qua ngực bị Tiêu Trần rút ra từng chút một. Nhìn kiếm thần trước mặt, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sẽ không có người khác tới quấy rầy nữa. Ngay khi Tiêu Trần nói xong, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn trào ra, cột năng lượng khổng lồ cắt ngang qua ánh sáng đỏ, cuốn hai người lại với nhau. Dưới công kích của nguồn năng lượng khổng lồ, Thi thể sớm đã chết của kiếm thần hóa thành một điểm tinh quang, tiêu tán trong hư không? Cảm ơn nhiều. Một giọng nói dễ chịu lọt vào tai tiêu trần, đó có phải là ý thức cuối cùng mà kiếm thần lưu lại không? Hay đó là ảo giác của tiêu trần? Lợi hại, lợi hại, ta rút lại những gì ta vừa nói, bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới đại đế chí cao vô thượng. Giọng nói của côn trùng hiếm khi nghiêm túc, một màn miễu sát ban nảy khiến cho nó ý thức được rằng. Ngươi trước mặt này có thể là đối thủ đáng sợ nhất mà bản thân từng gặp phải. Ngươi đang sợ sao? Giọng nói lãnh đạm của tiêu trần truyền ra, đôi mắt không chút thương xót nhìn thẳng vào công trùng. Vết thương đáng sợ trên ngực tiêu trần đang chảy máu, một kiếm của kiếm thần không dễ tiếp con trung Máu trôi vào hư không, như sống lại vậy, hóa thành từng sợi tơ biến mất ở trước mắt. Thật nực cười, tại sao ta phải sợ? Giọng của côn trùng tràn ngập kiêu ngạo không gì sánh được tiêu trần không lên tiếng nữa buông hát đao trong tay ra hổ phát thiên chinh hai tay tiêu trần tạo thành nắm đấm những nắm đấm hung hăng đập vào nhau từng thanh hát đao biến ảo xuất hiện bên người tiêu trần có không dưới vạn thanh hát đao dưới những hát đao này là những gợn sóng kỳ lạ hát đao rơi vào bên trong gợn sóng cùng lúc đó tiêu trần bắt đầu chạy thân hình dần hóa thành một luồng lưu quang vọt thẳng tới côn trùng ha ha thật là ngu ngốc Côn trùng cười lạnh chế nhạo. Chất nhầy màu xanh lục đột nhiên phun ra từ trong cơ thể, chất nhầy này bao phủ bầu trời, bao phủ côn trùng tứ phía. Một thiên thạch có đường kính khoảng 10 km được bao phủ bởi nham thạch đột nhiên lao ra khỏi lớp chất nhầy màu xanh lục cản đường của tiêu trần. Năng lượng khổng lồ phun ra từ thiên thạch khiến tiêu trần kinh hải. Địa hạch Đây là căn cơ của một hành tinh, nếu không có thứ này, tinh cầu sẽ chết dần. Có vẻ như côn trùng ăn những tinh thần này hoàn toàn không phải là không có mục đích, nó đang thu thập lõi của chúng để làm vũ khí. Ấm Không hề có dấu hiệu báo trước, địa hạch khổng lồ đã phát nổ. Cô động cốt lõi tinh hoa của một tinh cầu, sức mạnh của vụ nổ đủ uy lực khiến tiêu trần bị thương. Nhưng tiêu trần không tránh không né, đối mặt với năng lượng cuồng bạo này, hắn lao thẳng tới. Điểm mạnh nhất của tiêu trần chính là tấn công trận chiến. Nếu ngay cả đến gần hắn cũng không thể, trong trận chiến này người thua sẽ là Tiêu Trần. Ngọn lửa ngập trời và sóng xung kích lan ra hàng ngàn dặm xung quanh, vụ nổ với sức mạnh hủy diệt thế giới, cắn nuốt sạch Tiêu Trần. Trong ánh lửa, Tiêu Trần khẽ quát lên một tiếng, đến. Một chuỗi xiền xích màu đen từ khoảng không kéo dài ra bao quanh Tiêu Trần. Sức mạnh của vụ nổ không ngừng đánh vào xiền xích, xiềng xích dần dần biến mất. Vào lúc xiền xích biến mất, Bóng dáng của tiêu trần lao ra khỏi phạm vi vụ nổ giống như sao băng. Muốn trận chiến à, ha ha ha. Giọng cười chế giễu của côn trùng vang lên. Đột nhiên, một thân ảnh to lớn đáp xuống trước mặt tiêu trần với tốc độ cực lớn. Đây là một người đã cao hàng trăm trường, đã trắng toát lên vẻ hấp dẫn khó lý giải. Đó là một trong những thi thể của mười vị đại đế. Đại địa chi ca. Giọng nói to lớn và hùng vĩ vang lên. Cơ thể có vẻ vụng về của người đá cúi xuống với tốc độ cực nhanh, hai tay đập mạnh vào khoảng không. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, mảnh đất vàng dưới tay người đá nhanh chóng lan tràn, không biết là mấy vạn dặm. Chương 672: Phách đao sát tận cửu trọng thiên trong không gian trống rỗng, một siêu lục địa được thêm vào ngay lập tức, Tiêu Trận và người đá bị mắc kẹt trên lục địa cùng nhau. Đây không phải một lục địa bình thường, lục địa này được bao phủ bởi nhiều phù văn bí ẩn khác nhau. Các phù văn tạo thành một trận đồ nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đại địa Bika Giọng nói lớn vang lên lần nữa, những phù văn bí ẩn trên lục địa đột nhiên sáng lên chói lọi. Mặt đất dưới chân tiêu trần đột nhiên nứt ra, một đống vết nứt dài sâu không thấy đáy nhanh chóng lan rộng ra xung quanh giống như tia chớp. Tiêu trần mở to hai mắt. Toàn bộ phần lưng của hắn hơi cúi xuống, một giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán tiêu trần. Dường như trên lưng tiêu trần có một thế giới đang đè lên, khiến hắn choáng ngập không chịu nổi. Những trận pháp này thực sự làm tăng lực hấp dẫn vô số lần. Mặt đất dưới chân tiêu trần điên cuồng lõm xuống, một hố trời có đường kính hàng trăm dặm xuất hiện. Vù. M. Thanh dữ dội vang lên, phía trên khoảng không có ba địa hạch đang điên cuồng rơi xuống rõ ràng là côn trùng không có giác ngộ của quân tử lợi dụng người đá vây khốn tiêu trần nhân cơ hội này muốn đập chết tiêu trần điển hình của loại người lợi dụng điểm yếu của bạn để giết bạn đây là đại đế có lực phòng ngự mạnh nhất làm sao ngươi có thể đột phá phòng ngự của hắn mà đến với đây ta côn trùng lại bắt đầu nói chuyện có vẻ như nó rất cô độc hiện tại đã bắt được người có thể nói chuyện nó sẽ không buông tha mà lên tiếng đến đi tiêu trần hét lớn một tiếng trong khoảng không tối tăm xuất hiện vô số vòng xoáy cực lớn hàng vạn con hổ trắng khổng lồ đáng sợ trồi lên từ trong vòng xoáy không có từ ngữ nào có thể mô tả sự tráng lệ này tiếng hổ gầm quái dị đang xen cuồng phong vô biên hàng vạn con hổ khổng lồ bắt đầu lao tới một nửa trong số đó lao thẳng về phía côn trùng trước khi giải quyết được người đá trước mặt tiêu trần cần sử dụng hổ phát thiên chinh để kiềm hãm côn trùng Quy thế khủng bố khiến cho đại địa nơi vây giữ tiêu trần không ngừng vỡ vụn. Ba con hổ khổng lồ trực tiếp đụng nổ ba lõi địa hạch, năng lượng kinh khủng khiến hư không lõm xuống cả một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Con hổ khổng lồ đầu tiên mang theo sức mạnh vô biên lao vào lục địa này. Một phần của lục địa lập tức bị phá thành những mảnh nhỏ, phân tán vào khoảng không. Đại địa vãn ca Khi giọng nói hùng vĩ vang lên lần nữa, người đá ấn hai tay xuống đất năng lượng đáng sợ tuôn ra cả đại địa như sống lại một bàn tay to lớn vươn ra từ trên địa cầu bàn tay to điên cuồng chụp về phía con hổ khổng lồ bàn tay to và những con hổ khổng lồ chiến đấu với nhau có bàn tay to bị hổ khổng lồ xé xác một số hổ khổng lồ bị bàn tay to đập thành bánh thịt cảnh tượng vô cùng thê thảm người đá bắt đầu chạy trốn cơ thể to lớn làm cho đất trung núi chuyển sau một thời gian tăng tốc người đá nhảy lên cao nhảy xa hàng nghìn dặm đập thẳng vào hố trời đang vây khốn tiêu trần nhìn thấy người đá sắp rơi xuống một giọng nói độc đoán hung hăng vang lên thiên đường có cửa ngươi không đi lại cứ muốn xông vào địa ngục không lối chống lại lực hấp dẫn vô biên tiêu trần bước từng bước đạp trên không khí đi về phía hố trời năm ngón tay của tiêu trần công lại hung hẳn vung về phía người đá năm vệt lưu quang màu đen băng qua không gian Chỉ một thoáng đã xuất hiện bên cạnh người đá. Tiêu trần gầm lên một tiếng, nằm ngón tay nhanh chóng khép lại, nằm đạo hát sắc đột nhiên co rút, chặt chẽ bắt lấy người đá. Lại đây cho ta. Ngay khi tiêu trần gầm lên, cánh tay của hắn hung hăng đập xuống. Cơ thể của người đá lao về phía tiêu trần một cách không thể kiểm soát. Người đá cũng không chịu thua kém, trên tay nhanh chóng kết ấn. Đại địa. Cuối cùng, khi ấn còn chưa kết xong, Cả người hắn đã vượt qua quảng đường trăm km lập tức đến trước mặt tiêu trần. Người khiến đại địa tê liệt, lãng phí đồ vật, chết rồi còn làm loạn. Cuối cùng bản tính cáo kỉnh của tiêu trần ma tính cũng bọc lộ vào lúc này. Tiêu trần dẫm lên vai người đá, hai bàn tay nằm ngón tay tạo thành móc câu, cắm thẳng vào đôi vai dường như không thể phá hủy của người đá. Cúc! Hai mắt tiêu trần đen thẩm. Tay cắm trên người đá kéo ra hai bên. Tiêu trần, người có thân hình kém rất xa so với người đá, một cái kéo này thế mà lại có thể kéo vai của người đá tạo thành một vết nứt lớn. Chân tiêu trần dẫm lên vết nứt, 1, 2, 3, mờ thanh chấn động khiến toàn bộ đại lục trung chuyển, vết nứt không ngừng lan rộng. Âm Một cước cuối cùng của tiêu trần đạp xuống, cơ thể của người đá đầy những vết nứt, âm âm nứt vỡ. Những mảnh vỡ của người đá rơi xuống trên đất. Chương 673, Phách đao sát tẩn cửu trọng thiên, 2, những mảnh vỡ này thế mà lại bắt đầu thay đổi cực nhanh, mỗi mảnh vỡ lại hình thành một người đá. Lực hấp dẫn đáng sợ đè lên cơ thể tiêu trần lúc này cũng tăng lên theo cấp số nhân, lưng tiêu trần hơi cong xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tiêu trần biết chỉ cần tên ngu ngốc này đứng trên mặt đất thì bản thân sẽ không thể giết chết hắn. Đội quân người đá khổng lồ đã thanh hình. Đại địa bắt đầu vỡ vụn. Những vách tường đá khổng lồ nổi lên từ bên dưới. Các vách tường được khắc đầy phụ văn, phát ra những chùm hào quang màu vàng. Giam chặt không gian xung quanh. Dựa vào người mà có thể giam cầm thời gian, khiến bản đế không thể thoát được sao? Nực cười, ha ha ha. Tiếng cười táo bạo của tiêu trần lan xa. Vùng tay lên, hắc đao xuất hiện trên tay tiêu trần. Ngưng thần tỉnh khí, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Lực lượng toàn cơ thể đột nhiên co rút tiến vào trong người, Tiêu Trần hoàn toàn tiến vào trạng thái vi diệu. Rõ ràng Tiêu Trần đang đứng đó nhưng có vẻ như người này đã không còn ở trong vũ trụ. Phong ấn của người đá cũng dừng lại vào lúc này, dường như hắn đã mất đi mục tiêu công kích. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra. Dường như trong mắt có những vị sao chấp tắt bất định. Phách đao sát tẩn cửu trọng thiên. Tiêu Trần đột nhiên vung đao. Trong phút chốc sóng gió nổi lên, mặt đất dưới chân hắn không chịu nổi lực lượng kinh khủng mà vỡ tan. Sức mạnh cùng bạo dân trào, mặt đất dưới chân tiêu trần triệt để vỡ vụn. Một lưỡi đao khổng lồ ngoài sức tưởng tượng đã chia cắt toàn bộ lục địa thành hai nửa. Kiếm quan chia cắt mặt đất, sức mạnh còn sót lại không hề suy giảm, lao thẳng về phía côn trùng lớn ở phía xa. Tiêu trần lơ lửng trên lục địa vỡ vụn, mái tóc đen của hắn điên cuồng bay trong gió. Một luồng khí thế bá đạo anh hào tuôn trào dâng lên. Đây là bản tính thực sự của Tiêu Trần Ma Tính. Trong quá khứ, Tiêu Trần Ma Tính đã luôn đè nén bản tính của chính mình để bù đắp những khiếm khuyết trong tâm hồn. Bây giờ đã đạt đến mức anh hùng mạc lộ, Tiêu Trần không cần phải đè nén nữa. Thân ảnh của Tiêu Trần bùng nổ trong hư không, khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay trái còn lại của hắn đã đè lên mặt người đá. Tiêu Trần, người có kích thước quá khác biệt so với người đá. Hành động như thế này không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, tiêu trần đột nhiên phát lực. Thân hình to lớn của người đá ngã về phía sau. Hắc đào trong tay tiêu trần chém xuống, thân thể người đá lập tức tách ra. Một loạt hành động có thể hoàn thành chỉ trong chốc lát, động tác uyển chuyển mực mà, có một mỹ cảm không nói lên lời. Tiêu trần ném cái đầu vào khoảng không, không chạm vào đại địa, xem người phục sinh như thế nào. Đào khí đen len lõi dọc theo cơ thể không đầu của người đá. Một sợi xiên xích nhỏ, chằng chìt chậm rạp chui ra từ trong cổ lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể của người đá. Phong. Tiêu trần một tay kết ấn, hung hăng đặt trên ngực người đá. Chữ nhỏ với khả năng phong ấn mạnh mẽ xuất hiện trên ngực người đá. Xiên xích đột nhiên siết chặt, buộc toàn bộ cơ thể người ta thành một cái bánh chưng. Sau khi người đá bị phong ấn thắng ta không thể phục sinh như trước được nữa. Đã tìm được cách rồi, tiêu trần cũng không còn nương ta, thân ảnh chạy như điên trên mặt đất. Tốc độ khủng khiếp căn bản không cho người đá thời gian để thi triển thần thông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vào lúc này hư ảnh để lại thoạt nhìn tự như có vô số tiêu trần đồng thời xuất hiện trên đại lục. Đây là đánh cận chiến tiêu trần am hiểu nhất, tuy rằng nhiều người đã linh hoạt nhưng lại không cùng cấp bậc với tiêu trần. Khi tất cả các người đá đều bị phong ấn, chúng thậm chí còn không chạm được góc quần áo của Tiêu Trần. Bước chân của Tiêu Trần đạp mạnh trên mặt đất, toàn bộ đại lục bị giảm nát, lao về phía khoảng không bên dưới với một tốc độ cực lớn. Toàn bộ đại lục biến mất trước mắt hắn. Mượn sức mạnh đáng sợ này, bóng dáng của Tiêu Trần như muốn nổ tung giữa không trung. Âm! Thân ảnh Tiêu Trần hung hăng đập vào chất nhờn màu xanh lục của con côn trùng lớn đao khí sắc bén giống như cái đinh đâm thủng lốp xe tiêu trần xuyên thủng lớp chất nhầy lao về phía côn trùng tốt giọng nói hưng phấn của côn trùng vang lên ta chưa từng thấy đại đế nào cường đại như ngươi có thể nói là chưa từng có bao giờ vù côn trùng lớn vung một chân ra một cách nặng nề vọt thẳng tới chỗ tiêu trần với một cơ thể khổng lồ như vậy dù chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến trời long đất nở mà bây giờ nện xuống Dường như toàn bộ khoảng không đều không thể chịu đựng được mà bắt đầu lõm xuống. Hình bóng của tiêu trần bị khoảng không lõm xuống giữ chặt, một vòng xoáy lớn khủng bố hình thành bên dưới tiêu trần. Chương 674, cuồng đao sát tận tam thiên giới có vẻ như nó đang muốn kéo tiêu trần vào nghiện nát. Chỉ cần nâng chân như vậy là có thể khiến hư không sụp đổ, thật quá cường đại. Đây là cấm lực không nên xuất hiện Bị hư không tan vỡ giữ chặt Cơ thể tiêu trần dần dần mờ đi Sự sụp đổ hư không như vậy Mặc dù còn lâu mới sánh được Với sự sụp đổ lớn khiến hắn ngạ xuống Nhưng nếu không nhanh chóng thoát thân E rằng trận chiến này Sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động Ở tình trạng tác chiến này Của bọn hắn Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến Kết cục vạn kiếp bất phục Mà khí trong toàn thân tiêu trần Đột nhiên bắn ra Toàn thân bộc phát. Cùng đào sát tẩn tam thiên giới. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Hắc đào trong tay tiêu trần hóa thành một đốm sáng đen rồi tiêu tán. Tiêu trần giơ hai tay lên, tạo thành một thức khai thiên, một cổ khí sát phạt trào ra. Sát khí màu đỏ tươi tạo thành một vòng xoáy máu cực lớn xung quanh tiêu trần, bảo vệ cơ thể của hắn. Không có đào trong tay, không có đào trong tim, đào ở giữa vạn vật. Hai bàn tay trống rỗng của tiêu trần chém xuống. Trong khoảnh khắc, hư không rơi vào im lặng vĩnh viễn. Mọi thứ đều dừng lại, như thể quy về không. Tiêu trần bước ra khỏi vòng xoáy hư không, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý nhìn con côn trùng to lớn. Cái chân nâng lên của côn trùng dừng ở trên không, giống như một con chó đang tè, trông hơi buồn cười. Cái chân đầy vết đâm mới chot nhúc nhích. Răng rắc, răng rắc. Khoảng trống xung quanh chân vỡ vụn như một tấm gương. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân của côn trùng như ác thú xuyên thủng lồng, lao thẳng về phía tiêu trần. Bên dưới đôi chân dài khổng lồ đó, tiêu trần nhỏ bé đến mức còn chẳng bằng một hạt bụi. Đối mặt với đôi chân đã sưng to hết mức có thể nhìn thấy, tiêu trần không hề lùi bước, hẳn giống như một chiến sĩ khẳng khái liều chết xông vào. Ngay khi hai bên tiếp xúc, thân thể tiêu trần giống như diệu đứt dây. Bị đánh bay ra ngoài. Kích thước cơ thể trên lệch quá lớn, nếu không có cùng kích thước cơ thể thì khó có thể lây chuyển được loài bọ đáng sợ này. Thân hình tiêu trần bị đánh bay lập tức biến mất trong hư không, dưới va chạm này không biết bay ra xa vạn dầm. Mạnh hơn thì mạnh hơn, nhưng phương thức cận chiến tác chiến của ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đánh bại ta. Côn trùng có chút tiếc hận nói, phương pháp chiến đấu của tiêu trần căn bản không tạo ra được một chút tổn thương nào đối với nó. Vậy sao? Lúc này. Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Trần vang lên. Tiêu Trần vốn nên ở xa tận chân trời đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nó. Một lỗ đen nhỏ đang từ từ xoay tròn, trong hắc động có một chữ nhỏ thần bí, sáng tắc bất định. Chính là chữ của Tiêu Trần có thể tạo ra một lỗ đen. Sang giới thập tự. Dường như côn trùng cảm nhận được lỗ đen. Ngươi lấy được chữ này ở đó, trong thời đại đại địa vô tận, đáng lẽ mười từ này phải bị đánh tan bởi vương ta mới đúng có sự ngạc nhiên thậm chí có chút sợ hãi trong giọng điệu của côn trùng đi hỏi tổ tông người đi giọng nói vô cảm của tiêu trần phát ra bàn tay phải trống rỗng của hắn đột nhiên nhấc lên vào lúc này một thanh đao khổng lồ được tạo ra trong khoảng không vắt ngang toàn bộ hư không nơi mà mắt có thể nhìn thấy đều là đao ảnh to lớn với luồng khí sát phạt vô biên thanh đao khổng lồ chém vào chân con côn trùng đang duỗi ra đây chính là hình dạng thật của cuồng đao sát tẩn tam thiên giới lúc này côn trùng cũng kịp phản ứng lông chân kinh tẩm như có gai cuồn cuộn dựng lên thanh đao khổng lồ va chạm kịch liệt vào chân côn trùng vào lúc đó một tia sáng chói lọi khiến cho tất cả các vì sao đều thất sắc bay lên từ nơi thanh đao và chân côn trùng va chạm nhau thôn thôn đúng lúc quang mang nổi lên tiêu trần hét lớn bóng dáng to lớn của thôn thôn đột nhiên xuất hiện Cái miệng rộng đáng sợ nuốt lấy tiêu trần. Toàn bộ cơ thể thôn thôn rơi xuống, tạo thành một quả cầu khổng lồ màu xanh lục. Lúc này, quy lực của sự va chạm giữa chân và đào rốt cuộc cũng hiện ra. Sống sung kích của vụ va chạm xung kich cua vu va cham cua hai vật thể, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ, lao về phía trước. Sau đó là âm thanh của một vết chém xuyên qua khoảng không. Cả côn trùng và tiêu trần đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đáng sợ này. Chất lỏng ghê tởm lại chảy ra từ côn trùng bảo vệ toàn bộ cơ thể của nó. Bản thân tiêu trần có thể chặn được cổ quy lực này, nhưng để tiết kiệm sức mạnh cho trận chiến tiếp theo, tiêu trần phải để thôn thôn chặn làn sóng sát thương này. Khi dư vị kinh hoàng tan biến, cơ thể côn trùng bị đẩy lui về phía sau rất nhiều, lúc này thân hình to lớn lại lộ rõ nhược điểm. Cơ thể khổng lồ của côn trùng khiến nó phải ăn càng nhiều sát thương. Chương 675, không biết sợ, dũng khí to lớn mặc dù kích thước cơ thể của thôn thôn có thể đuổi kịp một ngôi sao, nhưng nó vẫn không đáng kể so với công trùng. Một vài chiếc lá của thôn thôn bị đánh rơi, rõ ràng trạng thái tổng thể tốt hơn nhiều so voi con trung mot công trùng. Một nửa chân của so voi con trùng chan cua con lửng trong khoảng không, chiêu cuối mạnh nhất của tiêu trận trong trận đấu đao vẫn gây ra một số tổn thương cho côn trùng. Mặc dù nửa chân này có thể không tính là gì. Nhưng ít nhất điều đó đã khiến tiêu trần thấy rằng côn trùng này không phải là loại bất khả chiến bại. Nó cũng có thể bị thương và có thể bị giết. Thôn thôn nhổ tiêu trần ra, tiêu trần đạp trên hư không bỏ chạy như điên. Tiêu trần đá vào nửa chân của côn trùng, chân của côn trùng như một mũi tên rời cung lao về phía thôn thôn với tốc độ cực nhanh. Cơ thể của thôn thôn biến thành một vũng chất lỏng, bao phủ lấy chân của côn trùng. Chất lỏng mà thôn thôn biến thành bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Chân của côn trùng nhanh chóng bị nuốt chững. Ha ha ha. Đúng lúc này, giọng nói cực kỳ kích động của côn trùng vang lên. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, không ai có thể thương tổn ta, hôm nay ngươi thành công rồi. Trong số tất cả các đại đế ta từng giao thủ. Ta thừa nhận người là kẻ mạnh nhất. Thân ảnh côn trùng đột nhiên di chuyển, một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên đầu nó. Những chiếc lưỡi màu xanh lá cây kéo dài ra từ vết nứt tất cả tám xác chết đại đế còn lại đều cuốn vào trong đó trong khoảnh khắc cơ thể côn trùng bùng lên ánh sáng màu xanh lục trên người đột nhiên hiển hiện những phiến vẫy màu xanh lục những chiếc vẫy này như có sự sống chúng phun ra những đám sương mù màu xanh lá khoảng không chạm vào màn sương xanh trong chốc lát bị ăn mòn giống như thịt lợn thối từng mảnh từng mảnh rơi xuống đến đi để ta xem ngươi có thể làm được những gì giọng nói vặn vẹo của côn trùng vang lên Toàn bộ thân hình to lớn hung hăng lao vào tiêu trần. Vô số sương mù màu xanh lá phát tán ra, toàn bộ hư không đều bị ô nhiễm. Trật tự không gian và thời gian hoàn toàn bị phá vỡ, mọi thứ xung quanh đều bị bóp méo một cách khó hiểu. Chiêu thức ấy của côn trùng hoàn toàn buộc tiêu trần phải đối đầu trực diện với nó. Khắp nơi đều bị ô nhiễm, tiêu trần căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng tiêu trần không nghĩ đến việc tránh né, cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả tinh trong những trận chiến trước đây tiêu trần không bao giờ lùi bước lần này tiêu trần cũng sẽ không rút lui dù là một bước tiêu trần duỗi hai tay ra lòng bàn tay hướng lên trên như đang đợi cái gì đó một hắt đao xuất hiện trong tay tiêu trần tiêu trần ngồi xếp bằng trong khoảng không hai tay cầm hắt đao giống như một tín đồ thành tín nhất ma khí đen nhẹ nhàng bay ra quanh quẩn xung quanh tiêu trần giống như người phụ nữ xinh đẹp nhất khi ma khí lan tỏa trong khoảng không xung quanh tiêu trần sinh ra vô số hoa sen màu đen vạn huyết tà lục mở ra thần đạo chi trụ một giọng nói bá đạo vang lên những cột đen khổng lồ nhô ra từ bên dưới khoảng không cột đen tựa như cột trụ chống trời nguyên nga đồ sộ vô số phù văn màu máu xuất hiện trên cột đen chớp lóe tia máu yêu dị kỳ lạ thức giới huyền mô thay đổi trật tự của thiên địa khi giọng nói hùng hồn vang lên Những con vật bí ẩn khó lường đã xuất hiện trên đỉnh các trụ chống trời đó. Trên người những con vật này có một luồng khí tức đáng sợ. Giống như nỗi kinh hoàng lớn thoát ra từ cơn ác mộng đó, vô số năng lượng ma quỷ trao ra khỏi người. Các xiên xích đại diện cho trật tự trải dài từ trên thân những con vật này, liên kết thành một mạng lưới trật tự lớn. Hồng lâu mộng đoạn, luận định lưỡi đau chi nhất. Một cánh cổng lớn bằng đồng hiện ra phía trên. Cổng đồng cổ xưa tan thương dần dần mở ra, đó là đao ngục chỉ tiêu trần mới có. Dường như vô số đoạn đau đã bị tiêu trần ảnh hưởng, toàn bộ rung lên bần bật. Tiêu trần đưa tay lên, hát đao trong tay tự động phóng tới trước đao ngục. Vô số đoạn đau như thế đã tìm được người dẫn đầu, chen chút ma ra. Vô số đoạn đau, tạo thành một cương thiết hát lông, đầu rồng của nó là những hát đao, tên gọi ngục lông. Cương thiết hát lông lượn vòng xuống, Cố thủ trên lưới của trật tự, bá khí ngập trợi đâm thủng côn trùng. Cổ bá khí này vọt tới sương mù màu xanh bay hơi từng mảnh. Lúc này, hai tay tiêu trần kết thành quyền, hai quyền toàn lực va chạm kịch liệt ở trước ngực hắn. Những gần sóng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường lần lượt mở ra. Một giọng nói bá đạo cực điểm vang lên dưới bầu trời đầy sao. Thông thiên đại đế, tạo ra tận thế diệt vong. Theo giọng nói này, Thân ảnh của tiêu trần nhanh chóng bay lên đáp xuống đầu con rồng thép khổng lồ. Chương 676, không biết sợ, dũng khí to lớn, hai, từng luồng khí hủy diệt khẽ nhộn nhạo bên cạnh tiêu trần. Tốt! Tốt! Tốt! Công trùng nói liên tiếp ba từ tốt, cảm xúc kích động hiện rõ. Ta rút lại những gì vừa nói giọng nói của côn trùng không có vẻ chế nhạo mang theo sự tôn kính vô cùng ngươi là kẻ mạnh nhất trong số tất cả những sinh linh mà ta từng đối chiến không ai trong số chúng cường đại như ngươi trước sự tán dương chí cao của côn trùng tiêu trần không chút dao động trong mắt nổi lên sương máu sương máu tụ lại giữa hư không giống như một dải lụa bình thường nhưng không hề tiêu tán sau đó bước chân tiêu trần đạp mạnh giống như những chiếc kèn phát động cuộc tổng tấn công Đám thú đứng trên cột chống trời phát ra những tiếng gầm rú, tiếng gầm kinh hoàng lan tỏa khắp tinh không. Nếu ta đối đầu với ngươi ngay khi vừa ra khỏi hư vô chi cảnh, ta có thể không có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ, ngươi chết chắc. Côn trùng cũng bắt đầu công kích vô số địa hạch tuôn ra từ cơ thể côn trùng, lắp đầy không gian trước mặt. Loại chiến đấu đẳng cấp này chính là sự va chạm sức mạnh thuần túy. Dưới loại sức mạnh này, tất cả các mưu kế sẽ vô cùng nhạt nhòa tiêu trần vung tay phải lên hai ngón tay thẳng tắp chỉ vào côn trùng đến đi đối mặt với một con quái vật khổng lồ hai từ đơn giản này đủ để nói rõ cái gọi là không biết sợ cái gọi là dũng khí to lớn tiêu trần đột nhiên chỉ vào côn trùng một đao khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao ra theo đầu ngón tay hắn đao khí xé toạt sương mù xanh đang tuôn ra con rồng thép dưới chân hắn gầm thét điên cuồng Mạng lưới trật tự được kết nối với trụ chống trời, toàn bộ được trút ra khỏi hư không, giống như một thế giới to lớn. Toàn bộ trật tự thế giới bắt đầu tăng tốc, những con thú trật tự trên trụ chống trời đều đứng lên và nhìn thẳng vào đám côn trùng phía trước. Hư không bên cạnh đều có những thay đổi đáng sợ. Hư không như một vùng biển bị cắt đứt, không ngừng cuộn trào xung quanh bọn họ, một đám vòng xoáy cực lớn không ngừng sinh ra rồi biến mất. Tiêu trần đứng trên con rồng thép không có biểu cảm gì côn trùng trong làng sương xanh, ánh mắt đầy phấn khích. Ngay sau đó, hai bên xảy ra va chạm dữ dội. Tại nơi hai bên va chạm hiện ra một quần sáng đoá hoa tử vong nở rộ rực rỡ. Quần sáng đoá hoa tử vong nở ra với tốc độ cực nhanh, sau đó mọi thứ xung quanh nó đều bị nuốt chững. Ngay cả hư không cũng khó thoát khỏi. Dưới đoá hoa tử vong không phát ra một tiếng động nào. Thậm chí không một tiếng gầm thét. Mọi thứ đều bị hủy diệt trong vụ va chạm này. Khi đóa hoa tử vong tan biến, vô số vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hư không vô tận xung quanh nó. Các vòng xoáy xếp chồng lên nhau, không ngừng hình thành và tan biến. Sẽ không ai có thể hoài nghi trong hư không nứt vỡ này, dù bạn là ai, bạn cũng không đủ tư cách sống sót. Hư không sụp đổ Khi cả hai va chạm đã dẫn đến sự sụp đổ của hư không, hiện tượng mà một triệu năm mới xuất hiện một lần. Ha ha ha. Tiếng cười tùy tiện của côn trùng phát ra. Thân ảnh của nó hiện ra trong hư không sụp đổ. Vô số mảnh vỡ màu đen bao quanh nó. Vòng xoáy khổng lồ hình thành do sự sụp đổ của hư không vừa chạm trán với những mảnh vỡ màu đen bỗng trở nên bình lặng. Vào lúc này, thân ảnh khổng lồ của côn trùng đã bị đập nát một nửa, vô số khối u đang cùng trào trong vết thương bị vỡ của nó. Da thịt hồng phấn liên tục hình thành. Mày thua rồi. Đôi mắt to lớn của côn trùng khẽ nheo lại, một giọng nói ngưng trọng vang lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nó bị thương nặng như vậy. Ngay cả khi nó có thể nhanh chóng phục hồi da thịt của mình, nhưng những đau khí đáng sợ đó đã thâm nhập vào trong cơ thể nó. Sẽ là một hành trình dài và gian khổ để loại bỏ hoàn toàn đau khí. Côn trùng tìm kiếm cơ thể của tiêu trần, dưới sự va chạm này, cộng thêm với sự xoắn giết của hư không sụp đổ côn trùng tin rằng không ai ngoài nó có thể may mắn thoát khỏi tình huống này côn trùng tìm rất lâu nhưng không tìm thấy thi thể của tiêu trần chẳng lẽ hắn bị xoắn thành mảnh vỡ rồi à côn trùng có chút nghi hoặc mày đang tìm tao à đúng lúc này giọng nói của tiêu trần vang lên thân ảnh của thôn thôn xuất hiện trên thân côn trùng lúc này cành hoa và lá của thôn thôn đều bị nứt toát thậm chí hoa còn mất đi một lỗ lớn một chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài Không ngừng để lại chất lỏng màu xanh. Thôn thôn mở nửa miệng còn lại ra, một thân hình huyết nhục mơ hồ từ bên trong lão đảo bước ra, đó là tiêu trần. Hiện tại, có thể mô tả tiêu trần trong bốn chữ, cực kỳ thê thảm. Tay phải của tiêu trần đã gãy, đoạn tay bị gãy đang nằm lũng lẳng bên người hắn. Máu không ngừng chảy ra, hóa thành từng mảnh sợi tơ màu đỏ tươi, ẩn hiện trong hư không. Chương 677, thực ra tao là đau tay trái một nửa thôn thiên bào trên người hắn đã bị cuốn mất. Nửa người không có thôn thiên bào, máu thịt không còn, lộ ra xương cốt mang theo theo tơ máu. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng một nửa là máu thịt, một nửa là xương khô đắm máu. Những phần xương lộ ra đầy vết nứt, tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, vậy mà hắn vẫn có thể đứng vững, quả là một kỳ tích. Nếu không có sự bảo vệ của thôn thôn, Tiêu Trần có thể đã bị va chạm vừa rồi, cùng với sự xoắn giết của hư không sụp đổ, trực tiếp đi đời. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào nửa miệng còn lại của thôn thôn bằng bàn tay trái còn lại của mình. Vất vả rồi. Thôn thôn muốn lắc người, nhưng làm thế nào cũng không thể cử động được. Vừa rồi, để bảo vệ Tiêu Trần, cô đã dùng hết sức lực của mình. Nửa miệng của thôn thôn bắt đầu mờ đi, biến thành những điểm ánh sáng huỳnh quang. Anh Trần, em đi đây. Giọng nói yếu ớt của thôn thôn phát ra, mang theo cảm giác cực kỳ không đành lòng. Cảm ơn anh đã dạy thôn thôn biết chữ, dạy thôn thôn cách ăn, dạy thôn thôn phân biệt giữa thiện và ác. Tiêu Trần chỉ còn một nửa khuôn mặt máu thịt có chút trung rảy, con mắt duy nhất còn lại hơi nheo lại. Tiêu Trần nắm lấy cánh tay bị đứt lìa của mình và nhét nó vào miệng thôn thôn sắp tiêu tán. Nuốt đi. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần phát ra. Bây giờ thôn thôn không còn chút sức lực phản kháng nào, cô chỉ có thể khóc thật to. Cô biết rằng nếu còn cánh tay, anh Trần vẫn còn sức để chiến đấu. Nhưng để cứu mình, hắn đưa cánh tay cho mình nuốt, vậy thì anh Trần thật sự sẽ thập tử vô sinh. Nhưng cô không có cách nào phản kháng, lúc này cô quá yếu. Cánh tay bị đứt lìa của tiêu trần biến thành một điểm tinh quang, tan vào cơ thể của thôn thôn. Cơ thể thôn thôn bắt đầu nhanh chóng co rút. Cuối cùng biến thành một bông hoa có kích thước cỡ một bàn tay. Tiêu Trần cầm bông hoa trong tay trái. Một nụ cười lộ ra trên nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của hắn. Bản đế cho phép cô chết à. Thông thôn dần dần biến mất trong tay Tiêu Trần, một đồ án hình bông hoa xuất hiện trên ống tay trái của Tiêu Trần. Lúc này, cơ thể của côn trùng bắt đầu rung lên dữ dội, nơi Tiêu Trần đứng, lớp vỏ cứng của côn trùng mở ra từng lớp, lộ ra huyết nhục màu đỏ. Những xúc tu hẹp dài khổng lồ màu xanh đậm duỗi ra từ trong huyết nhục. Các xuất tu xoắn xuc tu xoan vao nhau trên không trung, tạo thành một cái miệng khổng lồ. Cái miệng lớn đóng mở nói, mày là sinh linh thứ nhất có thể tới trên lưng tao, mày chết cũng không hối tiếc rồi. Tiêu Trần dùng tay trái vuốt lại mái tóc dài rối bù trước tráng, rồi dùng tay áo lau vết máu đen trên nửa khuôn mặt kia. Bây giờ anh chàng đẹp trai vuot lai mai toc dai roi bu truoc tran roi dung tay ao lau vet mau đen tren nua khuon mat kia dường như đã trở lại. Tao là một đao khách. Tiêu Trần đột nhiên nói một cái gì đó cực kỳ không phù hợp với tình huống này. Ha ha ha. Cái miệng lớn cười điên cuồng. Tao biết. Cái miệng lớn dừng lại một lúc rồi nói, nhưng bây giờ, con đau của mày đâu? Tay cầm đau của mày đâu? Mày đã thua rồi, hãy đối mặt với sự thật đi, đại đế. Cái miệng lớn nói với giọng sung sướng. Hiện tại, tình huống này, nó thật sự là chiếm hết lợi thế. Khóe miệng nửa bên mặt của Tiêu Trần khẽ co giật. Những người quen biết tao đều biết một chuyện. Giọng nói của Tiêu Trần cũng mang theo một chút vui sướng. Ồ! Chuyện gì? Côn trùng quan tâm hỏi. Lúc này, nó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dù có trì hoãn một lát thì cũng không ảnh hưởng gì với nó. Ha ha ha ha! Tiêu Trần cười vui vẻ, như thể hắn gặp phải chuyện buồn cười nhất trên đời. Buồn cười lắm à! Giọng công trùng có chút tức giận. Buồn cười quá, buồn cười vãi. Tiêu Trần cười đến gặp cả người. Nói cho mày biết một bí mật, thực ra tao là đau tay trái. Cái gì đau tay trái? Thanh âm khinh thường của côn trùng vang lên. Tiêu Trần vẫy vẫy tay trái, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Có những vết nước trên thân đao, có vẻ như vụ va chạm vừa rồi đã tạo thành tổn thương rất lớn cho ngục lông. Tào có tay, tào có đau, đây là đao tay trái, xuất sinh theo tao đi đến địa ngục đi, ha ha. Tiêu Trần cầm chặt hát đao, cười điên cuồng. Ngục lông thiên chinh. Đây là cực chiêu của Tiêu Trần, hắn chỉ sử dụng nó hai lần trong đời. Một lần để bình định hỗn loạn. Một lần để giết chủ cấm địa. Liệu huyền thoại có tiếp tục? Cái miệng lớn kia mở to, như thể không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt nó. Tại sao mày lại còn có năng lực như vậy? Thanh âm của côn trùng không còn nhàn nhã như trước mà có chút sợ hãi. Trước câu hỏi cả kinh của côn trùng, tiêu trần gầm lên điên cuồng, ông mày được xưng là đại đế bất khả chiến bại trong lịch sử, hôm nay ông mày sẽ đánh chết mày ngay tại chỗ. Chương 678 Tận cùng của giả mang sức mạnh của Tiêu Trần thể hiện ra trước mắt thậm chí đã vượt qua cả lưới trật tự vừa rồi. Điều tồi tệ nhất là bây giờ Tiêu Trần đang ở trên lưng nó, kích thước khổng lồ của nó khiến nó bất khả chiến bại, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn. Nếu ai đó nhảy lên người nó, sức tấn công của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Về mặt lý thuyết, không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó, nhưng rõ ràng Tiêu Trần là người nằm ngoài lý thuyết này côn trùng dường như đã hiểu ra điều gì đó, tất cả những va chạm lúc trước đều là dấu hiệu giả tạo của đại đế trước mặt. Vì một đòn cuối cùng bây giờ. Ấm. Hát đào trong tay tiêu trần liên tiếp chui vào trong vỏ con trùng, một cổ đào áp vô hình bộc phát. Một con cử lông màu đen hẹp dài chui ra từ bên trong vỏ con côn trùng. Một con, hai con, ba con, vô số con, chẳng mấy chốc toàn bộ hư không đều là những con cử lông màu đen đang bơi lượn này mày dám em mờ thanh nổi giận của côn trùng vang lên toàn thân nó phun ra một lượng lớn chất lỏng sềnh sệt vẩy xanh biến mất xuất hiện trở lại giữa miếng vẩy đó một làn sương màu xanh lục cuồn cuộn phun ra tiêu trần ấn cánh tay còn lại lên chui đao chân phải liên tục đạp xuống hư không vừa mới ổn định lại sụp đổ ngay lập tức một sợi tơ đỏ hẹp dài lan cực nhanh khắp hư không những sợi tơ đỏ cuốn vào nhau tạo thành một trận đồ rất lớn Một chữ nhỏ thần bí xuất hiện ở chính giữa trận đồ. Những đám sương mù xanh có thể ăn mòn mọi thứ đều bị tấm lưới đỏ khổng lồ này hấp thu với tốc độ cực nhanh. Lại là sang giới thập tự, mày bố trí trận pháp khi nào? Côn trùng điên cuồng gầm rú, vô số địa hạch được phun ra khỏi cơ thể nó. Năng lượng khủng bố sắp bạo phát, nhưng nó không dám tùy ý kích nổ địa hạch. Vụ nổ địa hạch quy mô lớn như vậy. Nó lại ở gần đến mức nếu nó không thể phòng ngự, nếu tùy ý kích nổ thì nó và tiêu trần có thể bị nổ tung thành từng mảnh. Máu Như nhớ ra điều gì đó, côn trùng sợ hãi kêu lên. Tiêu trần cười nhạo một tiếng, đúng vậy, phong thiên trần này là do máu của chính hắn tạo thành. Máu của đại đế sao có thể đổ một cách vô ích. Chuyện tới mức này, tao và mày mỗi bên đều lùi lại một bước thì sao? Lúc trước nó vẫn nằm chắc phần thắng trong tay. Nhưng bây giờ tình thế đã ngược lại, cuối cùng công trùng đã sợ hãi, bèn mở miệng côn Tiêu Trần mỉm cười, với một nửa khuôn mặt huyết nhục của mình. Trông hắn giống như một tên ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nói cho mày biết một bí mật. Hắn vừa nói xong, huyết vụ từ trong lỗ chân lông trên toàn thân Tiêu Trần phun ra. Máu tư tí tách chảy xuống hát đao. Giọng nói kìm nén và táo bạo của Tiêu Trần phát ra, bạn đế không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Toàn thân Tiêu Trần đầm máu, hung hăng đè chui đau xuống, lưỡi hắc đau hoàn toàn chui vào trong lớp vỏ của côn trùng. Ngục Long. Tiêu Trần hét lên một tiếng. Một người phụ nữ mặc áo giáp đen, đẹp đến mức không nhiễm bụi trần bước ra khỏi hắc đau. Ngục Long nhìn bộ dạng của Tiêu Trần. Những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô. Đại. Đại đế. Ngục Long run rẩy thốt lên. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, như thể hắn đã biến trở về là chàng công tử đẹp trai khi xưa. Giết địch với tôi được không? Tiêu Trần hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có, không giống như anh dũng chiến đấu, mà giống như một lời tạm biệt giữa đôi tình nhân. Ngục lông hung hăng lau nước mắt, gật đầu. Tay ngục lông bắt đầu kết ấn, vô số cự lông trong hư không quay lại và lao về phía dưới. Mày thật sự muốn cá chết lưới rách à? Thanh âm côn trùng nghe có chút bất an. Vô số địa hạch sáng lên những tia sáng chói mắt. Tiêu trần không trả lời, một tay hắn ấn lên chui đau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngục lông thiên chinh. Oanh. Vỏ của côn trùng bị lõm xuống một mảng lớn như thể nó vừa bị một nắm đấm khổng lồ vô hình đánh mạnh. Côn trùng ăn đau gầm rú lăn lộn dữ dội. Thân thể tiêu trần như dính chặt vào côn trùng, cho dù côn trùng có lăn lộn như thế nào hắn vẫn lù lù bất động. Lớp vỏ của côn trùng bị một lực vô hình xé nát, lộ ra phần thịt đang vặn vẹo bên trong. Cùng chết đi. Côn trùng lúc này cũng phát điên, vô số địa hạch rung động kịch liệt. Thân ảnh Tiêu Trần bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một đầu rồng cực lớn. Vô số hắc long điên cuồng lao xuống, cũng lấy nhau và hòa vào nhau. Sau khi Tiêu Trần biến thành đầu rồng, một thân rồng khổng lồ được hình thành. Hát lông dài không biết mấy vạn dặm, mặc dù so với kích thước của công trùng vẫn còn có chút cách biệt, nhưng với kích thước như vậy, đã có thể dằn co với nhau rồi. Chiếc đầu rồng khủng bố điên cuồng cắn xé phần thịt trong lớp vỏ bị vỡ vụn của côn trùng. Chương 679, tận cùng của giả man hai, nhất thời, máu xanh và thịt hôi bay múa đầy trời. Còn thân thể hắc lông cũng không ngừng chui vào bên trong thân thể của côn trùng. Có ai ngờ rằng, cuối cùng, trận đại chiến này lại kết thúc một cách mang rợ nhất như vậy. Oanh! Lúc này, những địa hạch đó cũng nổ tung kịch liệt. Ngay lập tức, toàn bộ hư không có rút dữ dội, rồi đột nhiên nhanh chóng căng phòng lên. Một luồng sáng trắng mảnh liệt đột nhiên vụt ra, còn sáng hơn hàng trăm triệu mặt trời. Trong không gian vạn vẹo, ánh sáng trắng chồng lên nhau như những con sóng cuồn cuồn tạo thành một quang cảnh kinh người ánh sáng trắng lan tràn một cách điên cuồng vô số ngôi sao xung quanh bị ánh sáng trắng tác động cũng bị thổi bay ra ngoài có vẻ như ngày tận thế của vũ trụ đã đến sớm cuối cùng thì nó cũng dừng lại không có gì xung quanh chỉ còn lại một xác chết khổng lồ vỡ nát trong hư không chôn vùi một thân ảnh tàn tạ hơi cong lên thân ảnh này Ba phần tư máu thịt toàn thân hắn đã biến mất, thậm chí còn có một ít nội tạng treo trên xương. Một hát đao đầy vết nứt lặng lẽ lơ lửng bên cạnh hắn, hát đao phát ra tiếng gạo thét như tiếng khóc nỉ non. Trong ngực của thân ảnh công queo này, một người phụ nữ mặc áo giáp đen được che chở chặt chẽ. Những vết nứt trên khuôn mặt của người phụ nữ, giống như đồ sứ sắp vỡ, đẹp đến kinh ngạc. Người phụ nữ từ từ mở mắt, nhìn thân ảnh đang ôm mình mà gạo khóc. Đại đế. Giọng nói như chim quyên đổ lệ máu, mang theo bi thương vô tận. Ngục lông ông chặt lấy tiêu trần, những giọt nước mắt tí tách rơi trên bộ xương nứt nẻ và đầy tơ máu của tiêu trần. Ba phần tư khuôn mặt của tiêu trần đã bị phá hủy, chỉ còn lại có một con mắt khẽ rung lên, sau đó chậm rãi mở ra. Lông nhi, đừng khóc. Giọng tiêu trần vô cùng suy yếu, cái bóng mơ hồ thấp thoáng trên xương. Ngục Long biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn sắp tán loạn. Tiêu Trần khó khăn giơ tay lên, nhìn hình bông hoa còn nguyên vẹn trên ống tay áo rách nát, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Trần cầm chặt hát đao bên cạnh, lúc này khắp hát đao đã nứt toát, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó sẽ vỡ vụn. Lông nhi, mau trở về đi. Tiêu Trần cầm hát đao nói với Ngục Long. Ngục Long lắc đầu ngoài ngoại, Đây có lẽ là lần đầu tiên cô không nghe Tiêu Trần kể từ khi cô gặp hắn. Tiêu Trần không có thời gian để lãng phí, ngón tay trái rậm rạp xương cốt nhanh chóng kết thành mấy cái ấn rồi ấn lên trán ngục lông. Ngục lông ôm chặt Tiêu Trần, liều mạng lắc đầu. Đại đế, đại đế, để ngục lông cùng chết với ngài đi, để ngục lông cùng chết với ngài đi. Ngục lông khóc nức nở vang xin thảm thiết, thanh âm khàn khàn khiến lòng người xót xa. Nhưng mà tôi, Tiêu Trần, không hề lây động. Một luồng sáng đen phát ra từ hát đao, hút ngục lông vào trong. Sau khi Tiêu Trần làm xong những chuyện này, hắn lão đảo đứng dậy. Hư ảnh trên xương cốt càng ngày càng mơ hồ, Tiêu Trần biết thời gian của mình không còn nhiều, thần hồn hoàn toàn tán loạn sẽ sớm đến. Tiêu Trần huy động chút sức lực cuối cùng trong cơ thể và biến mất trong hư không. Trong một chiến hạm vũ trụ, lão tướng quân nhìn chầm chầm màn hình chiếu trước mặt. Ông ta đã đứng yên rất lâu. Những người xung quanh cũng đứng yên như vậy rất lâu. Bọn họ nhìn màn hình chiếu trước mặt, một bầu không khí ngột ngạt xuất hiện trong không khí. Trận đại chiến đó đã được bọn họ quay lại. Nhưng dù có tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không thể tin đó là sự thật. Tại sao loại sức chiến đấu khủng bố như vậy lại có thể xuất hiện trong vũ trụ này? Đại chiến đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn không cách nào phục hồi tinh thần lại từ trong rung động. Đột nhiên. Một làn khói đen nổ tung trước mặt tướng quân. Một bóng người chỉ còn một phần tư huyết nhục xuất hiện ở đây. Mọi người nhìn thân ảnh này, sau khi sửng sốt, chậm rãi quỳ xuống lại. Bởi vì chính người này đã cứu hành tinh mẹ của bọn họ, cứu lấy phiến tinh không này. Tiêu Trần nhìn vị tướng quân trước mặt, cởi trường bào trách te tua ra. Tiêu Trần quấn trường bào quanh hắc đao rồi đưa nó cho tướng quân. Gửi hai thứ này đến một nơi gọi là địa cầu. Cơ thể Tiêu Trần lắc lư, như thể hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây là tọa độ của địa cầu. Tiêu Trần lấy ngón tay điểm nhẹ lên trán tướng quân. Tướng quân không phản kháng. Đối với người trước mặt này, trong lòng ông ta chỉ có vô hạn kính sợ và cảm kích. Tướng quân nâng hát đao bằng cả hai tay, như thể ông ta đang nâng một thứ quý giá nhất. Tôi, ca rằng, thề với danh dự của một chiến binh, dù có thịt nát xương tan, cũng sẽ hoàn thành ổn thỏa lời nhờ vã của Ngài. Tiêu Trần gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Thân ảnh của Tiêu Trần hóa thành một làng khói đen, tiêu tán trong chiến hạm vũ trụ. Chương 680, Chuyện bản đế muốn làm, ai dám làm trái trong một cung điện lộng lẫy trên một tinh cầu. Một vị tướng già, hai tay nâng một thanh hát đao, quỳ một chân trên đất. Ngồi trên ngai vàng là một nữ vương ung dung cao quý. Trước mặt nữ vương có một màn hình chiếu, đang phát lại trận đại chiến vô tiền khoáng hậu. Một lúc lâu sau, nữ vương đứng dậy đi tới trước mặt lão tướng quân, hai tay nâng hát đau lên, nhẹ nhàng nói, Tướng quân, tổ chức một đội ngũ tiêu chuẩn cao nhất của đế quốc, tôi sẽ tự mình hoàn thành di nguyện của đại anh hùng. Trong hư không? Tiêu trần ngồi xếp bằng, trong lòng không còn lo lắng. Chỉ cần mục lông và thôn thôn được đưa trở lại địa cầu, với linh lực khổng lồ của địa cầu, một ngày nào đó, bọn họ sẽ hồi phục. Mà bây giờ điều hắn phải làm là lặng lẽ chết ở nơi này. Tiêu Trần nhìn những xác chết trôi nổi trong hư không cười lạnh. Chuyện bản đế muốn làm, ai dám làm trái? Trận chiến này, Tiêu Trần đã chiến thắng, huyền thoại về bất khả chiến bại vẫn tiếp tục. Nhưng sau này, có thể không có huyền thoại mới nào ra đời nữa. Tiêu Trần lặng lẽ ngồi trong hư không, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bình yên mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai Tiêu Trần. Mày nghĩ mày đã chiến thắng à? Vừa nghe thấy thanh âm này, hai mắt Tiêu Trần đột nhiên mở ra. Một bóng đen khổng lồ vô biên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đó là thần hồn của côn trùng đó. Nhưng thần hồn của côn trùng cũng không khá hơn Tiêu Trần bao nhiêu, nó cũng là một mảnh mơ hồ lấp lửng trên bờ vực sụp đổ tiêu trần nhìn côn trùng lạnh lùng nói tao thắng côn trùng cười ha hả cười một lát rồi im bặt nó quả thật là bại tướng hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục côn trùng nhìn tiêu trần và nói tao có thể cứu mày nhưng tùy thuộc vào việc mày có dám hay không ha ha thanh âm của côn trùng đầy đủ cợt sau đó thần hồn của nó từ từ tan biến lúc này những xác chết khổng lồ lơ lửng trong hư không cũng bắt đầu tan ra bóng tối vô tận dần dần lan ra giống như một tấm vải đen dày đè ép khiến người ta không thở nổi chẳng bao lâu sau vô số ngôi sao đã bị bao phủ trong bóng tối dày đặc và rơi vào màn đêm vĩnh hằng thần hồn của côn trùng đùa cợt trước khi tiêu tán hoàn toàn đại đế có thích lựa chọn không không cho tiêu trần thời gian trả lời côn trùng nói tiếp ha ha ha Hấp thu những khí huyển ma này, mày sẽ trở nên giống như tao, một con quái vật chỉ biết cắn nuốt. Nếu không hấp thu hết, phiến tinh không này sẽ bị bao phủ cho đến khi tất cả sinh linh bị xóa sổ. Mày lựa chọn như thế nào? Ôi đại đế đáng thương. Trước kia tao cũng giống như mày. Côn trùng cười rồi biến mất, hoàn toàn tan biến trong vũ trụ này. Tiêu trần nhìn hát khí tản đi, sửng sờ tại chỗ. Thắng là thắng nhưng cuối cùng đây lại là kết cục theo câu cuối cùng của côn trùng không khó để suy ra rằng nó đã từng đối mặt với sự lựa chọn này sau khi hấp thụ hắc khí hắn cũng sẽ biến thành một yêu quái chỉ biết cắn nuốt cả phiến tinh không này cũng không may mắn thoát khỏi còn nếu không hấp thụ hắc khí phiến tinh không này sẽ chìm vào màn đêm vĩnh hằng cũng không cách nào thoát khỏi diệt vong đây dường như là một cái kết giống nhau Chỉ khác là phiến tinh không này sẽ bị chôn vùi trong tay ai mà thôi. Hoặc là bị tiêu trần biến thành quái vật nuốt chững sạch sẽ, hoặc là chìm vào bóng đêm vĩnh hằng và tan biến theo thời gian. Giết người không giao, chính là vậy. Địa cầu, năm thần đạo 24, Đồng Chí Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, thậm chí phía nam của hoa hạ cũng hình thành một lớp băng dậy. Cậu đảng nằm chân trần trên ghế ngoài sân, lắc lư qua lại. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ cô đơn. Cậu đảng nhìn lên bầu trời, vô số ngôi sao đang phát ra những tia sáng nhỏ bé, lấp lánh trên bầu trời đêm. Đột nhiên, một làn khói đen dày đặc lan ra từ phía chân trời xa. Nơi khói đen đi qua, mọi thứ bỗng chuyển sang bóng tối. Những ngôi sao trên đầu nhanh chóng biến mất, dường như được bao phủ bởi lớp mực dày. Nhìn cảnh này, cậu đảng vui vẻ nhảy dựng lên. Bởi vì nó nhớ rằng ba nó đã từng nói khi những ngôi sao sáng lên, ba nó sẽ về nhà. Cậu đản luôn tự hỏi, không phải những ngôi sao vẫn luôn sáng à. Giờ nhìn thấy cảnh này, cậu đản cuối cùng cũng hiểu tiêu trần có ý gì khi nói những ngôi sao sáng lên. Cậu đản ngã lưng ra ghế, nhìn bầu trời đầy mong đợi. Nó mong những ngôi sao đó sẽ sớm chui ra, để nó sớm được gặp ba. Bóng tối thuần túy như vậy đã khiến cho tất cả sinh linh hoảng sợ. Đây mới là chính là tối như bưng. Bóng tối đè nén khiến mọi người đều sợ hãi, vì sợ rằng một con quái vật sẽ nhảy xuống từ bầu trời đen đặc và nuốt chững bọn họ.